Iliash Khúc 21 Đến sông Santos Ngoạn mục nền thờ Thân phủ là chú tế bất tử Nước xoáy sầu, dông cuồn cuồn Angelius cắt quân Traian Thành hai cánh Bị tướng quân đuổi Một cánh bỏ cánh đồng chạy về thành phố Nơi hôm trước bị phản công Lúc Hector lừng danh Tiến đánh như vũ bão A hốt khoảng tháo lùi cánh này hốn loạn như nước vỡ bờ muốn ngăn chặn he tung sương một dàii đặc phủ kín đường đi cánh kia bị tướng quân rượt đuổi chạy về hướng dòng sông sâu thẳm đúng chỗ san nước bạc lượn khc chảy xiết khi họ áoác nhảy xuống nước bắn tùng quá tiếng đồng dội tận đáy sau họ vừa bơi vừa kêu nhà hướng này hướng nọ Sông bị nước quay cuồng cuốn cạn, tiếng kêu vang dội hai bờ. Bởi thế, trước cảnh Archilus đuổi theo, sông Santos gầm thét, xoáy xiết, rên vang tiếng người, tiếng ngựa hốn đột. Dựng thương vào cây hà liễu trên bờ, không mang gì mà chỉ cầm thanh kiếm, như sinh vật phi nhân. Đăng đăng sát khí, hậu duệ chú tể, chủ định hành động tàn ác, chém hết bên phải đến bên trái, phía trước, phía sau. Chết vì lưỡi kiếm, quân trời an, duyên rỉ thảm thương, nước đỏ ngào vì máu. Chém giết chán, tay giã rời, tướng quân tóm cổ 12 lính trẻ, bắt sóng dưới sông, đi đen tội cho cái chết của Patroclos, công tử Menotios. Lấy dây ra bền chắc, thắt họ quanh Tunis. trói giật khỉu tay, tướng quân lù lên bờ, trao cho đồng đội. Sau đó, tướng quân lại hâm hở, nhảy xuống điên cuồng giếm giết quân thù. Đầu tiên, tướng quân bắt gặp Lycon, công tử Priam, dũng giỏi Dadarnos từ dưới sông lóp ngóp bò bờ. Trước kia, ban đêm đi trinh sát và vườn nho thân phụ bắt gặp tướng quân tóm cổ. Dương sử đang cầm dao chặt non cây vả sum suê, làm lan cát dây ngựa. Sông bất hạnh bất chợt xảy ra. Tướng quân trồm tới rút vỏ nắm chặt. Tướng quân đưa lên thuyền đem qua hải đảo Lenos, cách biệt đất liền bán lấy tiền. Người mua là công tử Jason. Nhưng Etion, hải đảo Imbros, khách quý của gia đình, bỏ khá nhiều tiền chuộc lại, sau đó gửi về Arisme thiên liền. Bỏ ăn nhân báo trẻ, đương sự lần trốn tìm đường trở về nhà thân phụ. Tuy nhiên, sau khi từ Lenos quay về, Đương sự chỉ vui thú với bạn bè có 11 ngày đến ngày thứ 12 Đinh Mạnh lại trong tay tướng quân. lần này dù muốn dù không sẽ cho đi xuống suối vàng gặp Diêm Vương vừa non thấy đương sự không vũ khí không mũ đổi không khiên chè không thương cẩm vứt hết trên mặt đất mệt mỏi mồ hôi đầm đìa từ long sông voii lên hai gối đờ đẫn vì kiệt sức tướng quân bực mình Ngạc nhiên tự nhổ Ồ sao lại thế Cảnh lạ lùng xuất hiện trước mắt ngay đây Đám tròi ăn to gan lớn mặt Mình vừa thanh toán Lại từ thế giới mù mịt âm u nhô lên Như tên này Nô lệ lần trốn giờ phút tàn nhẫn Sau khi đem bán trên hà đảo Lenox thiên liềng Bây giờ quay lại Y coi biển cả nước xanh xám sóng bạc đầu như vườn không nhà trống Mặc dù ngăn cản Giàm hãm nhiều người không cho qua lại Vậy lần này Y sẽ nếm mùi thương mũi nhọn Làm thế thử xem liệu Y Có trở lại từ chỗ đó nữa không Tướng quân nghĩ thế trong khi chờ đợi Lycon lại gần Hoàng hốt, sững sờ Cuốn cuồng nhào tới nắm đầu gối Lòng dạ trăn ngập ao ước Thoát khỏi định mạch đen tối Cùng các chết bi thảm Nhưng Angelus oai phòng Nâng trường thương sửa soạn lao thẳng Cuối khòm Luôn dưới đường bay Thần niên chạy tới, nắm chặt đầu gối Thương vút qua lưng, cấm phọc xuống đất Thần niên cất lời kêu gọi thương xót Một tay nắm đầu gối Một tay giữ trường thương, không để phóng đi Năn nỉ Anh chị Con nắm gối van xin tướng quân Tính lời thương hại Con văn lại tướng quân, rông rõ chú tể Và trân trọng giữ lời Vì tướng quân là người đầu tiên Con chia sẻ phẩm vật Ăn nhai hạt lúa để mệt hề bàn trào Hôm tướng quân bắt trong vườn cây ăn trái ung tùng, mang khỏi thân phụ cùng bằng hữu, sang hải đảo Lê thiên thiền liền, bán lấy tiền. Con hứa kiếm trăm bò, và nếu được thả, tiền chuộc sẽ nhiều gấp bà. Bình minh này là bình minh thứ 12 kể từ khi trở về thành Tora. Sau biết bảo gian trân khiếp đảm, bây giờ định mệnh tàn ác lại đưa đẩy con vào tay tướng quân. Con nghĩ chắc hẳn cha chú tể ghét bỏ. Nên mới trao tướng quân hai lần. Cuộc đời ngắn ngùi. Hiền mẫu là thuê bàn trò. Ai nữ lão nhân Atesh. Quân vương người Lelegesh hiếu chiến. Sống trong thành phố. Bà Roshos dốc đứng. Priam lấy ai nữ lão nhân làm vợ. Mặc dù quân vương đã nhiều vợ. Bà sinh hạ hai con trai. Tướng quân giết chết cả hai. lão thương sắc nhọn. Tướng quân hạ sát Polidoros quả cảm Chiến binh xuất sắc ngay hàng đầu. Bây giờ tướng quân lại kết liễu đời con ở đây. Con nghĩ khó lòng thoát hiểm, vì ác quỷ đã trao con cho tướng quân. giấu thế, con cũng cần nói thêm, xin tướng quân lắng nghe. Đừng giết con, vì khi con chào đời, không lọt lòng cùng mẹ với Hector. Đã hạ sát thân hữu dịu dàng, dũng cảm của tướng quân. Công tử lừng danh của Priam thốt lời vàng xin. Xong câu đáp lại, nghe thật rùng rợn. Ngu đần đáng thương Đừng dở trò dân hiến Trước khi Patroclus gặp ngày định mạnh tàn ác Ta thường tha mạng cho nhiều tên tròi an Bắt sống chỗ này Đem bán chỗ khác Nhưng bây giờ Khi thần linh trao tay Trước cửa thành Tora Ta quyết định không đứa nào thoát chết Không đứa nào trong hàng ngũ quân tròi an Nhất là trong số công tử Priam Bởi thế Quý hữu cũng phải chịu chung số phận Tại sao Genji than vãn Patroclus cũng chết Mặc dù đáng giá hơn quý hữu gấp bội Quý hữu không thấy ta lực lưỡng, tuấn tú Công tử dân nhanh Thân mẫu nữ thần hay sao Dẫu thế ta nói quý hữu hay Từ thanh và định mệnh ác nghiệt Cũng chờ đợi ta đó Có lẽ buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi trưa Trong lúc rào tranh Có người lao thương, bắn cùng chấm dứt đời ta Nghe nói thế, tinh thần nào đúng Lòng dạ dã rời, đầu gối bài hoài Likon ngất xỉu tức thì. Bùng tay không nắm thường nữa, thanh niên ngồi bệt xuống đất, hai tay giang dòng. Angelus rút kiếm sắc, chém xương cổ cạnh gáy. Kiếm hai lưỡi, ngập kính trong thịt. Đầu nhói về phía trước, thanh niên nằm sống xoài, máu đậm tôn ra ướt xuống mặt đất. Angelus nắm chân, vừa quăng xuống sông, vừa mắng nhiếc, tỏ vẻ chiến thắng. Bây giờ xuống đó nằm với cá Chúng sẽ hút máu gì ra từ vết thương Chẳng chút bận lông xúc động Thần mẫu sẽ không nhỏ lệ khóc thường Sau khi đặt trên giá khiêm quan tài Scalman Rush chảy giết Cuốn xoáy Sẽ mang xuống lòng bịt bao lạ Tới ngày ngô bối Đến thành Tura Thiên Liên Các người sẽ chết, chết hết Không còn đứa nào Các người tháo chảy Ta đuổi đằng sau hạ sát Dòng sông ngoạn mục nền thờ Nước trong như bạc cuộn cuộn chảy xiết, sẽ không cứu các người. Dẫu nhiều năm, đã ăn ném xuống xoáy nước nhiều bò mập mạp, nhiều ngựa mạnh võ làm lễ tế sinh. Mặc dù vậy, lần lượt từng đứa, các người sẽ chết. Cái chết thảm khốc. Chừng nào tất cả trước đến trà món nở vì hạ sát Matricolos và sát hại quân Ai Trán yếu thế gần dãy thuyền lúc ta không chiến đấu cùng họ. Tướng quân dứt lời. Lòng căng nổi giận, trí càng sôi sục Dòng sông bắt đầu thầm nghĩ, làm thế nào, đưa chiến thắng đấm máu của Angelus tới chỗ kết thúc, đồng thời bao che quân trời An khỏi diệt vong Trong khi đó, công tử Peleus hăng say chém giết, cầm trường thương năm 0 lao thẳng Asteropyrus, công tử Pelegon. Angelus trồm tới tấn công. Từ dòng sông ngoài lên, hai tay hai thường, Santos chuyên dũng cảm vào lòng. Vì căm dặn trước cảnh Archelos, tàn sát thân niên theo dòng nước không chút mùi lòng. Asterobeos hiên ngang ngành chiến Lúc hai bên tiến gần tầm đánh, Archelos oai phòng, lên tiếng thách thức trước tiền Mi là gì mà dám chống lại ta? Từ đâu tới? Đau khổ sẽ đến với cha mẹ nếu dám đương đầu giao chiến với ta. Nghe thấy thế, cung tử lương danh của Pelagon liền đáp. Công tử gan giả của Peleus tại sao lại hỏi gốc gác của ta? Ta xuất thần từ Pionia ruộng đất phỉ nhiều kết xa hàng ngàn dặm dẫn thần niên Pionia đi theo vũ trang thương giải Hôm nay là bình minh thứ 11 kể từ khi ta tới thành Tora Dòng dõi ta xuất phát từ Aesios Dòng sông lượn khúc tuôn chảy khắp mặt đất Aesios xin hạ Pelegon tay thương lượng danh Người ta bảo Pelagon xin giả tà. Nhưng thôi, Angelus khét tiếng hãy rào chiến. Nghe thủ lĩnh thách thức, Angelus phi thương ngũ tận bì. Thấy vậy, anh hùng Astero lao cả hai thương cùng lúc vì hai tay mạnh như nhau. Một trúng khiên, song không xuyên quả. Mặt lát vàng, tặng phẩm của thần lĩnh ban tặng. Một thương, làm sức cánh tay phải, Vì thế máu đậm ứ ra Tức giận Muốn giết trí tức thì Anxileus lao thương nhắm thẳng Asteropaios Xong không trúng Thương gỗ tần bì Bay qua đâm xuống mờ sông Sau đến nửa cán Công tử Peleus liền rút kiếm sát bên đồi Hung hồ sông tới Tay lực lưỡng Hết lấy lại giật Asteropaios không thể rút thương Khỏi bờ sông Ba lần lây vặn hết sức lôi ra, ba lần bở hơi tai đành ngừng. Lần thứ tư, cố gắng bẻ gãy thương gỗ của hậu duệ Ayakos. Thủ lĩnh đang hì hụt, sông chưa nhổ nổi. Achilles đã sông tới, rút kiếm chém cắt đứt cuộc đời. Tướng quân đâm trúng bụng, ruột lòi ra ngoài, man tối nhẹ buông phủ kín cặp mắt, trong khi thủ lĩnh ngáp hơi thở dốc Dẫm chân lên ngược, lột giáp y, tướng quân hung dũng, cất tiếng. Ờ, năm đó, mi thấy không, khó vô cùng. Ngay cả với đứa xuất thân từ dòng sông. Khi giao chiến với dòng dõi Kronos phi thường. mi nói, mi xuất thân từ dòng sông rộng lớn chảy xiết. Nhưng ta tự hào, về góc gác, bắt nguồn từ chúa tể vĩ đại. Thân phụ là thế nhân, quân vương trị vì dân Mimidon. Peleus, công tử Iacos. Sông Iacos là dòng dõi chúa tể. Vì chúa tể, vĩ đại hơn tất cả dòng sông lượn khúc, dì sao đủ sát biển. Nên dòng dõi chúa tể, phi thường hơn dòng dõi dòng sông. Để mắt nhìn, ngay đây và bây giờ, dòng sông bên cạnh, dòng sông rộng lớn, tuôn chảy liên biên. Liệu dòng sông có giúp đỡ gì không? Đường giao chiến chống lại chúa tể, công tử Kronos. Ngay cả Eichelor lớn mạnh, quân vương các dòng sông cũng không thể đương đầu với chúa tể. Thăm thầm và dũng mãnh nguồn gốc mọi dòng sông, mọi biển cả mọi con suối, mọi giếng nước. Đại dương cũng khiếp sở, chớp nháy, sấm rền. Chúa tể vĩ đại dồn dập, rền vang từ trên cao rội xuống. Rứt lời, tướng quân rút thương đồng khỏi bờ sông. Sau khi cắt đứt cuộc đời, tướng quân để đi thù nằm đó trên mải cát. Tiếp theo, tướng quân rượt đuổi quân Paeonia, mũ gà lông gắt nghèo, ngồi trên xe ngựa, đang tháo chạy thục mạng dọc dòng sông cuồn cuộn. Sau khi thấy thủ lĩnh trong lúc giao chiến đin cuồng gục ngã dưới tay kiếm công tử Peleus, tướng quân lần lượt hạ sát Haxas, Midon, Astybilus, Menesos, Anios, Thrasios, Opheletes. Đáng lẽ, tướng quân còn hạ sát nhiều quân Pionian nữa, nếu dòng sống cuồn cuộn không giận dữ lên tiếng. Đội lốt thế nhân từ đáy sâu cất tiếng. Angelius, trong hàng thế nhân, ngươi là đứa khỏe nhất và hung bạo hơn hết, vì thần linh luôn luôn thân chinh trợ giúp. Nếu công tử Kronos thực sự cho phép tận diệt quân Trean, ít nhất ngươi cũng đẩy họ ra khỏi ta, thực hiện việc làm ghế tẩm trên cánh đồng. Vì nhánh sông yêu kiểu của ta đầy tử thi. Ta không thể dồn nước đi đâu, để rồi đổ ra biển cả thiên liêng Ta tắc nghẽn vì xác chết, trong khi người tiếp tục chém giết tàn bạo. Bởi thế, thủ lĩnh hàng quân, hãy rời đây đi chỗ khác ngay bây giờ. Ta kinh tẩm vô cùng. Anh Trê Lớ đáp lại. Scalman Rush, rõ chú tể, điều thần lĩnh đòi hỏi sẽ thực hiện tức thì. Tuy nhiên, Bản nhân sẽ không ngừng chém giết Lũ cho anh ngạo mạn Chừng nào chưa dồn chúng Về thành phố Và trực diện giao chiến với Hector Xem y khuất phục bản nhân Hay bản nhân chế ngự y Dứt lời Như sinh vật phi nhân Tướng quân sổ tới Tấn công quân trò an Đúng lúc đó Dòng sông trải xiết Cất tiếng gọi Apollo Ôi trào hồ thẹn Thần linh tên bạc Quý tử chúa tể Bất hiếu, không vâng lời thân phụ. Quý tử Kronos, chẳng nhiều lần dần, thần linh phải xuất sắng, đứng bên trợ giúp, bà vệ quân Trà An tới chiều tối. Lúc hoàng hôn, nhạy buông bao phủ, rụng đồng phỉ nhiêu hay sao? Lời dứt, từ bờ lao thẳng, tay thương lừng dân Archilus, nhảy xuống giữa dòng sông. Dòng sông ao ao đổ tới, dồn dập nước xung quanh thành khối, hỗn loạn. Đầy sát chết lộn nhộn Anchilus hạ sát trong chất trên mặt nước trôi đi. Gầm lên như bò giống, dòng sông quăng ném sắc người chết lên mặt đất khô cẳn, bảo vệ người sống trên dòng nước nền thờ. Che giấu trong xoáy nước khổng lồ sâu thẳm. Nước xuống sụp dâng cao, thành sóng dữ dằn, bao quần Anchilus, rội mạnh vào khiên, lúc đổ áo lên đầu. Chân đứng không vững, tướng quân vội nắm cây du khổng lồ tươi tốt. Dễ chốc rồi đi, cây du cuốn cả bờ. Canh lá xung xuê, tông canh bích kín dòng nước lông lành. Toàn thân gãy đổ, cây du nằm ngang, làm dòng sông tắc nghẽn. Angelus vùng vẫy, phi thân khỏi chỗ nước xoáy. Khiếp đảm tướng quân trúi đầu, chạy như bay qua cánh đồng. Nhưng nhất định không buông tha thần linh phi thường, nhô lên đuổi theo. Trong dành nước ngà màu đen tối, ngăn chặn không cho Angelus chém giết. Đồng thời, che chở quân Tròi An khỏi diệt vòng. Công tử Pileus chạy như thương bay. Dẫu thế, dòng sông vẫn ao ao đuổi theo, vừa tuôn đổ vừa gầm thét đằng sau. Nhiều lần, tướng quân bị nước đuổi sát gót. Sóng cuồn cuộn trên dòng sông luôn luôn đuổi kịp, dù tướng quân chạy nhận đến mấy, bởi thần linh mạnh hơn thế nhân vô cùng. mỗi lần như thế Archilus cố gắng đứng lại chống trà, để mắt nhìn xem có phải tất cả thần linh bất tử, nâng giữ bầu trời cao rộng, đang su đuổi, thì y rằng đột sống cao lớn từ dòng sông chú tể nuôi dưỡng, đổ ào ảo xuống vải. Lần nào cũng vậy, dòng sông dùng rông nước mãnh liệt chế ngựa đầu gối, đồng thời cuốn sạch đất cát dưới chân. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, công tử Peleus rên rỉ. Ôi, cha chú tệ, sao không có thần linh nào tỏ lông thương hại ra tay cứu con thoát khỏi vòng sông này? Như vậy nghĩa là có phải gánh chịu tài ương. Con không oán trách công tử nào của Orenos, song con trách oán hiền mẫu sinh ra con. Bà nói dối, ba bảo con sẽ gặp tử thần dưới chân tường quân trời ăn hiếu chiến. Gục chết vì mũi tên vun vút Apollo nhắm bắn. Ước gì Hector thấy niên tuyệt vời lớn lên trong thành Troy. Hạ sát con Như vậy, kẻ giết người là anh hùng dũng cảm Và người bị giết cũng là dũng cảm anh hùng Nhưng bây giờ số phận Đưa đẩy con sẽ chết cái chết đáng thương Tướng quân dứt lời Mau lẹ đáp ứng Poissadon và Athena tới đứng bên cạnh Đội lốt thế nhân Thần linh đưa tay nắm Ngọ lời chấn an Poissadon nói Công tử Peleus can đảm lên, đừng hoảng hốt hay sợ sệt quá đáng. Chú tể đồng ý chấp thuận ta và Palace Athena xuống hạ giới trợ giúp. Tinh ta đi, giót định mạnh, tướng quân không bị bất kể dòng súng nào khuất phục. Xong này rồi sẽ giúp nước. Tự minh tướng quân sẽ thấy. Tuy nhiên, ngũ bối có đôi lời suy tư, kính đáo, nhắn nhổ. Làm theo, tướng quân sẽ không gặp khó khăn. Đừng ngưng chiến đấu. Bất kể tình huống ra sao Chừng nào chưa dồn quân trời ăn Đào tàu Vào trong bức tưởng danh tiếng Thành Tua Sau khi cắt đứt cuộc đời Hector Quay về dãy thuyền tức khác Chiến công vẻ vang Ngô bối hành hoàn Bàn trào tướng quân Dứt lời Rơi bỏ tướng quân Hai thần linh quay về Hàng ngũ bất tử Phấn khởi trước chỉ thị của thần linh Angelus cất bước đi qua cánh đồng Khắp nơi ngập nước Giáp y ngoạn mục, xác người trẻ tuổi bị đâm chết nội lành bành. Giữa chân bước cao, tướng quân cố gắng ngược dòng. Nhờ Athena gia tăng sức lực dồi dào, dòng sông với lượng nước dữ dằn không thể kìm hãm. Dẫu thế, Scalmanorosh vẫn chưa ngôi dằn. Trái lại, nổi xung hơn nữa với công tử Pileus. Tức thì, tung đợt sống khổng lồ, đỉnh cao công vút. Dòng sông lớn tiếng gọi Simoesh. Hiền đệ quý mến, ngô bối hãy đoàn kết, ngõ hầu chế ngự thế này. vì y sắp sửa tấn công cướp phá thành phố rộng lớn của Priyan. Người Chòi An chẳng thể đứng lên đứng đầu, mau mau tới giúp ta chống lại y. dồn hết nước suối vào sông, đồ hết nước lạnh vào suối, nồi sóng thật cao, quét thật mạnh, đầy cả gỗ, lẫn đá, nhau xuống ào ào. làm vậy Ngộ bối mới có thể chặn đứng tên dã màn Lúc này chế ngự tất cả Đồng thời nghĩ mình ngang hàng thần linh Ta nhiết quyết Không để thể lực cương tráng Cũng như tướng mạo Đường đường của y cứu y thoát hiểm Kể cả giáp y ngoạn mục Giáp y sẽ nằm sâu dưới nước Chim lìm trong bùn Còn y ta sẽ lấy cát cuốn kính Bùn đắp cao Quân ai chàn sẽ không biết xứng y ở đâu mà tìm Ta sẽ trôn y Thật sâu dưới bùn Đó là mồ dần sẵn cho y Do vậy quân Aichan Khỏi cân dựng mộ khi mai tán Scalmarros vừa dứt lời Dòng sông thần linh nuôi dưỡng dâng cao Ao ao tràn tới đè bẹp Archelius Xôi sụp máu và xác người Đồ sống vươn cao ngất nghèo Trên đấu công tử Pellius Hắm hở đe dọa nhận chìm Đúng lúc đó Vì nghĩ dòng sông xoáy sâu Sẽ cuốn Archelius đi xa Quay phát sang quý tử Hephaetosh, Hera Hector. Đứng dậy, Hoàng Nhi của ta. Ngô bối hẳn tinh tưởng, Hoàng Nhi có khả năng trực diện, đứng đầu Santos xoay xiết. Mau lên, xà thân cứu nguy quân Ai Trà gian lửa rộng rãi. Phần riêng ta đi gọi gió Tây, gió Nam, nổi dông tố dữ dằn, trắng cả bầu trời, từ ngoài biển thốc vào. Đẩy lửa tan phá, Hoàng Nhi nhóm lên lan rộng, thiêu đốt thi thể, cùng giáp y quân Trà An. Phần mình, Hoàng nhí phải thiêu hết cây cối trên bờ, nhóm lửa đốt cả Santosh. y sẽ cúi mặt hối hẳn, văn xin thương hại. Đừng chớ siêu lòng trước lời dịu dàng. Đừng nguôi giận chừng nào, chưa nghe tiếng ta hét gọi. Lúc đó, Hoàng nhí phải ngừng, để lửa điên cuồng lụi dần. Đáp lời thân mẫu, Hefetosh, nhóm lửa khổng lồ. Lửa bắt đầu cháy trên cánh đồng. Tiếp theo, lửa đốt xác chết. Do Angelus hạ sát nổi lênh bành nhăn nhản trên dòng sông Cánh đồng cháy khô Mặt sông ống ánh ngừng chảy Sau đó Hivetos Quay lửa dương dược Thiếu dòng sông Hàng du hàng liễu Hàng bách bắt lửa Đám xa trục, đám cõi lác Đám củ gấu Mọc um tùm quanh dòng nước bị cháy sạch Sức mạnh tràn trề bị thiêu đốt Dòng sông lớn tiếng kêu gọi thần linh. Hệ không thần linh nào có thể đương đồng với người. Ta cũng chẳng thể chống lại. Khi người nổi lửa thiêu đốt như thế. Ngừng ngay bây giờ, đừng tấn công nữa. Để Achilles phi thường, tiếp tục lên đường, tống cổ quân tròi hành ra khỏi thành Tora. Người hà tất phải giữ phần tham gia cuộc chiến. Lửa thiêu đốt bản thân trong lúc dòng sông cất tiếng Mặt nước trong veo sôi sụp. Nước không chảy, nước đứng im, nước chết lặng. Vì sức mạnh hơi nóng Hefetosh, tại ba lỗi lạc liên tục phóng dạ. Đúng lúc ấy, dòng sông cất tiếng, khẩn cấp kêu gọi. Hera, vì sao quý tử, lại tấn công, truy hại dòng nước của bản Nhân, thay vì dòng nước khác. Đối với nữ thần, bản Nhân chẳng có gì đáng trách, như dòng sông khác, từng trợ giúp quần trời ăn. Dù sao bản Nhân cũng sẽ ngừng, nếu nữ thần muốn. Sông quý tử cũng phải ngừng theo. Tuy nhiên, bản nhân trang trọng thề, bản nhân nhất định sẽ không buông tha quân Trà-an khỏi ngãn bất hạnh. Ngay cả khi thành Tora cháy rừng rực, cháy khắp nơi. Con cháu hiếu chiến người Ai trà nổi lửa thiêu đốt. Ngày thế thế, Hera liền kêu gọi quý tử. Hephetosh ngừng ngay, hoàng nghĩ vô cùng vẻ vang của mẹ. Chẳng nên vì thế nhân mà cứ giữ tồi tệ với thần linh. Nữ thân dứt lời Hephaetosh dập tắt ngọn lửa hung tàn Dòng nước lại chảy giữa hai bờ ngoạn mục Hăng sai chế ngự Santos không còn điên cuồng Hai đối thủ ngừng giao chiến Do Herachidin Mặc dù còn giận dữ Nhưng bất hòa gay gắt kịt liệt diễn ra giữa hàng thần linh Vì tức giận thiêu đốt cõi lòng Tất cả chia thành hai phe đối nghịch hung hăng trắng trờn Hai bên nhảy sổ ra, la hét lẫn nhau. Mặt đất bao la rì rầm phía dưới. Bầu trời manh mong rung rinh trên cao Chúa tể nghe thấy, trong khi an toà trên núi Olympus. Chứng kiến, thần linh cái lộn. Chúa tệ mềm cười, lòng vui như mờ hội. Lúc này, thần linh không đứng xa nhau nữa. Ares bắt đầu sấn tới. Tay cầm thương động, thần linh đầu tiên nhào tới, tấn công Athena. Vừa kết lời, Tỏ vẻ nhục mà Tại sao đẩy thần linh Tới chỗ xung đột như thế Hờ Athena Táo gan Liều lĩnh Điên rộ Vì sao lòng giả Thúc đẩy lần này làm vậy Ngươi có nhớ Ngươi nâng đỡ Để Diomedes công tử Tideus Đánh ta bị thương Rồi ngang nhiên Cầm thương của y Lao thẳng Làm ra nhẫn nhụ của ta Sách rước không Bởi thế bây giờ Ta nghĩ Ngươi phải đền trả Những gì Ngươi gây ra lúc đó Dứt lời, Ares tấn công thẳng khiến tần nhiều tua Dũng cụ khủng khiếp Ngay cả sấm xét của chú tể cũng không bẻ gãy Ares nâng trứng thương lao mạnh Athena lùi lại cúi thấp Hai tay nâng tảng đá nằm trên cánh đồng Tảng đá khổng lồ đen xỉ sắc cảnh Người xưa đặt để phân biên giới khu ruộng Nâng cao trọn mạnh Nữ thần nện trúng cổ Ares hung hằng cuồng nộ Gục ngay tức thì Nam thần Văng bảy mẫu mới rời Tóc lấm bụi Giáp y lẻng sèn Palash Athena Vừa cười Vừa nói Rồ dại đáng thương My không tài nào biết Về sức mạnh của ta Hơn mi gấp bội Nếu muốn thử sức chống lại Như vậy Là nên trả xứng đáng Lời mẹ My nguyện rùa Phấn nổ Mẹ mi muốn My Gấp bắt hành Vì rơi bỏ quân Achan Sáng trợ giúp quân choan ngạo mạn Dứt lời Nữ thần quay cặp mắt sáng ngời Nhìn chỗ khác Aphrodite Ai nữ chúa tể Cầm tay Ares dẫn đi Vẫn chưa lại sức hoàn hồn Trái lại con ê ẩm Duyên rỉ ri khôn xiết Chợt non thấy Hera Lập tức nói với Athena Trong kìa Architone Hay chưa Tiểu thư kiên cường Của chúa tể Mang khinh thần Bà ta lại dắt Ares, thế nhân nguyên rùa, lách qua chiến trường, ra khỏi giao trên rùng rợn, đuổi theo ngay. Nữ thân rứt lời, Athena liền lao tới. Đến gần, giơ tay đấm thẳng ngực. Chẳng thấy chống lại, hoàng hồn, luông cuống, bùn rồn, Aphrodite, xỉu tại chỗ. Bởi thế, cả hai năm thẳng cẳng trên mặt đất phỉ nhiêu. Athena, Tò vẻ chiến thắng nói. Bây giờ, đứa nào trợ giúp quân Trean đánh lại quân Akri cũng sẽ may mắn như hai tên này. Biểu lộ đầy đủ táo bạo, quyết tâm như Aphrodite khi chạy tới trợ giúp Ares. Trực diện cơn phấn nộ của ta. Như vậy, ngô bối sẽ sớm chấm dứt cuộc chiến sau khi cướp phá thành Tora kiên cố. Nữ thần dứt lời. Đúng lúc đó, thần linh dung chuyển trái đất quyền uy, cất tiến khỏi Apollo. Phải bóch, tại sao ta và ngươi vẫn đứng cách xa? Như vậy không nên không phải chút nào, khi thần linh giao chiến. Và kể ra cũng sượng sung khôn ta, không tham chiến. Lúc ngô bối trở về núi Olympus, bước vào biệt điện lát vàng của chúa tể. Vậy khởi sự, vì nhà ngươi ít tuổi. Ta không nên, bởi ta lớn tuổi và hiểu biết hơn. Nhà ngươi đúng là thằng đần, lông dạ để đâu, sao hay quên thế? Nhà ngươi không nhớ tình ảnh cực khổ của hai chúng ta chịu đựng ở thành Tora, cô đơn cách biệt thần linh, khi chúa tể sai đi làm cho lão Amedon cao ngạo suốt nắm. Thú lao thỏa thuận ngô bối làm mướn, lão chỉ tái ra lạnh. Ta xây cho người tròi ăn bức tường vừa cao, vừa bền vững bao quanh giữ cho thành phố an toàn. Phải boss nhà ngươi là một phú trăn rắt, trong nhóm đàn bò sửng công. Bước đi nặng nề dọc trên núi, bao quanh thung lũng trong dãy núi Ida, cây cối um tùm. Mùa thay đổi, thời hạn làm thủy dứt, thời gian chợ không bắt đầu. Lao Mê Đòn tan nhẫn không thanh toán. Không những không trả thù lao mà còn đuổi đi, hăm dọa đủ điều. Lão đe dọa chói chân, cột tay, đưa tới hai đảo xa xôi bán làm nô lệ. Lão đòi dùng dao đỏ cắt tai ngu mối. Bởi thế, ngô bối ra về, tức tối, căm giận vô cùng. Vì tiền công hứa trả, lão không trả. Thế mà bây giờ, nhà ngươi lại về phe với quân lão. Nhà ngươi không tham gia cùng ngô bối, chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn quân tràn cao ngạo. Bắt chúng, quỳ gối cúi đầu. Đưa chúng tới số mệnh thảm hại, cùng vợ con chúng quý mến, yêu thương. Apollo, thân linh xạ thủ từ xa đáp. Ô, Hoài sợ đòn, nhà ngươi sẽ bảo tao ngu muội không biết nhận định. Nếu giao chiến, nếu giao chiến với, nếu giao chiến với nhà ngươi, vì thế nhân đáng thương. Họ như lá cây, có lúc nở rực rỡ, sống tươi vui, hớn hở trên đất vị nhiều. Có khi ủ rũ, phai tàn, héo úa, mất hết sức sống. Không, nhà ngươi và ta nên rút khỏi chiến trận tức khắc, để mặc thế nhân tiếp tục giao tranh. Dứt lời Thần Linh quay mặt bước đi. Vì thầm nghĩ mặt mũi nào đụng độ với bào định thân phục. Nhưng tỉ mũi Artemis, nữ thần thú dữ rừng hoang, nặng lời trách móc Thần Linh xạ thủ từ xa, cao chạy xa bay Mi trao chiến thắng trọn vẹn trong bài xe đòn. Chiến thắng dễ dàng, chẳng chút tốn công. Ngu đần ơi, mang cung mà không bao giờ sử dụng nghĩa là thế nào? Ước chì ta đừng nghe mi Hoành hoang với thần linh bất tử trong cung điện thân phủ, Mỹ sẽ trực diện đương đầu với Poseidon. Nữ thần dứt lời, Apollo, xạ thủ từ xa, không đáp lại. Nhưng bực tức với nữ thần xạ thủ, Hera, hiền thế khả ái của chúa tể, cao giọng nhiếc móc, lời lẽ miệt thị. Sao dám chống lại ta, hơi nhã nhép trơ chẽn? Nói cho mà hay, không dễ gì đọ sức với ta đâu. Mặc dù có cung tên trong tay, và Chúa Tể biến thành sư tử trong hàng phụ nữ, cho phép sát hại bất kể người nào ngươi thích. Nên tiếp tục sát hại thú rừng, hưu nai trên núi, chứ đừng đung độ với bể trên. Ngược lại, nếu muốn học giao chiến, vì táo gần thách thức, vậy tiến lên, ngươi sẽ thấy ta mạnh như nào. Dứt lời, nữ thần đưa tay trái, nắm cổ Artemis, tay phải kéo cung khỏi bờ vai. Rồi dùng vũ khí vừa đoạt, Vừa đập mạnh vừa mỉm cười Giấy rùa Tên bật rơi khỏi báo đường Rơi là tà Artemis bật khóc cúi đầu Chạy như bay May mắn thoát hiểm Lần vào khe đá Artemis vừa khóc vừa chạy Bỏ mặc cung tên vung vãi trên mặt đất Nhưng muốn tránh an thân mẫu lê tổ Xứ giả dẫn đường dáng vẻ rạng rỡ Nhân chân máu miệng cất lời Mẫu hậu, Hải Nhi sẽ không giao chiến với thần mẫu, vì đụng độ với bất kể phu nhân nào của chú tể cũng nguy hiểm vô cùng. Mẫu hậu, cứ việc phấn khởi, khoe với thần linh. Mẫu hậu khuất phục Hải Nhi bằng sức mạnh khủng khiếp. Sứ giả dứt lời, Lê Tô, cuối nhặt cung cánh còng, và tên vùn vút nằm ngồn ngang trên mặt đất. Nhặt xong, nữ thần cầm vũ khí của hai nữ giả đi. Atemish, trở về núi Biệt điện, sàn lát đồng của chúa tể Khóc sướt mướt Trình nữ lăn xà Ngồi trên đầu gối thân phủ Xìm bất tử, dung dinh theo nhịp lệ nồng Thân phủ công tử Kronos Ôm chặt vào lòng, mỉm cười khẽ hỏi Thần linh nào trong hàng bất tử trên thiên cùng Cư xử không nên không phải với hoàng nghị yêu quý Làm như muốn trừng trị vì điều xấu xa Nữ thần săn bắn tài tình, vương miệng yêu kiểu, nhỏ nhẹ đáp. Thưa, thân phụ thánh thượng, Hera đánh hại nhi túi bụi. Vì Hera, nên thần linh bất tử cãi lộn đánh nhau. Trong khi cho con chuyện trò, Phai Apollo vào Thành Tora Thiên Liềng. Thần linh lo ngại bức tường với quên thành phố xây cất vững vàng, đồng thời lo sợ quân Đài Nàn, bất chấp định mạnh sẽ tràn vào hôm đó. Thần Linh bất tử còn lại, người chán nạn, buồn giàu, người hớn hở, vui mừng. Tất cả trở về núi Olympus, ngồi bên thân phủ, chúa tể thu thập mây đen. Trong khi đó, Angeleus tiếp tục tàn sát, cả ngơi lấn ngựa. Khói cuồn cuộn từ thành phố bốc lên bầu trời. Khi nổi giận phóng hỏa, Thần Linh đem đau khổ, mất mát cho nhiều người. Tướng quân gieo sắc điêu tàn, tăng tóc cho quân trò hàn. Lúc này, Đã lên tháp cành Thần linh xây kết quan sát Lão nhân Priam Thấy Achilles hùng hãn Rượt đằng sau Quân Tròi An cực kỳ hỗn loạn Tháo chạy phía trước Hoàng hốt khiếp đạn Lão nhân riêng rỉ Rời tháp canh đi xuống Ra lạnh khẩn cấp Lính cánh cổng Bên bức tường Mở hết cánh cổng Rồi giữ chặt Cho quân mình tháo chạy về thành phố Achilles đuổi sát gót Ta nghĩ chém giết tàn khóc sẽ diễn ra Khi họ ùa vào bên trong tường thành Lấy lại hơi sức, đóng cổng lại Gai thêm thật kỹ Ta sợ rất có thể Tên sát nhân Sẽ phi thần nhảy qua tường vào trong Nghe lão nhân nói lính gác đầy thét mở cổng Cánh từ từ mở rộng Ánh sáng thoát nguy xuất hiện Apollo cũng nhào tới Giữ họ khỏi gặp tai ương Họ cắm đầu, cưới cổ, chạy về thành phố. Sau lưng Achilleus, hung hồ đuổi theo. Tay hâm, hâm cây thường, lòng sôi sụp cuồng nộ. Hối hả đạt chiến công. Lúc đó thành Tora, suýt chút nữa, rơi vào tay con cháu người Achan. Nếu phôi bót Apollo, nếu phôi bót Apollo không can thiệp. Khuyến khích Angenor, công tử Antenor. Chiến binh dũng mãnh can trường. Khi thấy Angelus cứ phá thành phố lại gần, Angenor dừng bước đứng im chờ đợi, lòng nôn nóng, suy tính luồng tung. Trong lúc hoảng hốt, chiến binh thầm nghĩ. Ôi, bất hạnh! Nếu mình chạy theo đường người khác, đổ xô thoát thân. Dẫu thế, Angelus hùng dũng, cường tráng, cũng sẽ tóm cổ, đâm chết những tên hẻn nhát. Trái lại, nếu mình bỏ họ để mặc công tử Pileus dồn đuổi, chạy theo đường khác, Từ tường thanh ra cánh đồng, tới chỉ núi Y Đà, lần trốn trong rừng cây. Như vậy đến tối, sau khi xuống sông tắm rửa, mình có thể trở lại Thành Tora Nhưng cần gì phải nghĩ tới chuyện như thế? Y có thể thấy lúc mình lần trốn khỏi thành phố, lần ra cánh đồng. Chân trại như bầy, y sẽ đuổi theo tóm cổ. Như vậy sẽ không thoát chết, sẽ gặp số phận đèn tối, vị quá khỏe, khỏe hơn mọi người. Nhưng nếu mình tiến ra trực diện Trước thành phố thì sao Sẽ cho cùng Cũng như mọi người Gia thịt y chẳng thể tránh nổi Thương đồng sắc nhọn Y chỉ có một cuộc đời Không ai tin y thuộc hăng bất tử Chỉ có chúa thể công tử Cronos Ban viên dự cho y Dứt lời Angenor Bình thẳng chờ đợi Angleus Lòng hâm hở giao chiến Vì thế công tử Antenor, Angenor Angenor quả cảm nhất định Không chạy trước khi thử sức với Angeleus. Đưa khiên tròn ra phía trước che thân. Giờ thương nhắm địch thủ, chiến binh hét thái thức. Angeleus, chắc hẳn mi nghĩ hôm nay mi sẽ đột nhập, cứ phá thần Thra oai hùng. Dù dại đáng thường, Thanh vẫn tồn tại để gánh chữ vô vàn đau thường. thành có nhiều quý tử gán dạ bảo vệ. Đa số ngô bối sống trong đó, xà thân chiến đấu trước mặt cha mẹ, vợ con. Mỹ đang lao đầu vào chỗ chết, mặc dù là chiến binh khủng khiếp, táo tợn Dứt lời, thương sắc trong tay, lao mạnh. Chiến binh ném chúng, sóng chân dưới đầu cối. Miếng chè ông chân bằng thiết, rung dữ rồi. Sản phẩm thần linh chế tạo, đường địch trường thương, mũi đồng bật lại, lao chúng, xong không làm bị thương. Trả miếng, công tử Peleus tấn công Algenor, quai hùng. Nhưng Apollo không để tướng quân chiến thắng. Giấu trong sương mù dày đặc, thần linh lặng lặng mang chiến binh ra khỏi chiến trường không hề hấn. Cùng lúc, ứng dụng mưu thuật, thần linh xạ thủ leo lái đưa công tử Peleus ra dần quân tròi hạn. Bí ẩn giống hệt Agenor. Thần linh xuất hiện trên đường phía trước. Achilles hăm hở đuổi theo, vượt qua cánh đồng phỉ nhiều khá lâu. Sau đó đổi hướng, trực chỉ Sông Scalman Rush Xoáy sâu chạy xiết Thần Linh chạy trước cách xa một chút Vừa chập chờn vừa rủ Hoặc Angelus Mê mẩn cứ tưởng Có thể đuổi kịp Nếu chạy nhanh hơn Suốt thời gian đó Quân Tròi An Tán loạn chạy về thành phố Vừa mừng thoát chết Họ u đun ùa vào Họ không còn tinh thần đứng lại Bên ngoài Hay bờ lũy Chờ xem đồng đội Ai chạy thoát về thành Ai gục ngã ngoài chiến trường Hớt hại, vội vàng, họ nhau qua cánh cổng như nước vỡ bờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 21, thi tập Iliad của Hồn. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.